23 phản diện xấu tay. Mẹ Tô Lành ngày hôm nay cũng không có đi làm, bị Xem Nhân Ly kéo đi làm chừng lái xe đi tới bệnh viện Hồng Tâm. Xem Nhân Ly linh lâu, mẹ Tô chạy xe đến bãi đỗ xe. Xem Nhân Ly ít nhất mỗi tháng qua đây một lần. Cô đến thăm Uổng Tố Thu nằm bất động trên giường bệnh, trong lòng cô cũng không còn đau buồn như lúc đầu nữa. Uổng Tố Thu bị phát bệnh trong lúc đang làm việc, bệnh tụ huyết não, bà được đưa đến bệnh viện chữa trị nhưng cũng chỉ có thể trở thành một người sống thực vật. Bác sĩ còn nói như vậy, đã là kết quả tốt nhất có thể rồi, cho dù đưa ra nước ngoài cũng không thể làm gì khác hơn. Đành phải đưa bà trở về nước. Điều trị lâu dài tại đây Địa điểm này là do Giang Nhân Ly tự mình lựa chọn Nguyên nhân cũng chỉ là vì Y tá trong bệnh viện này làm việc rất tốt Trước khi bị bệnh Uồn Tố Thu yêu thương nhất Giang Nhân Ly Vậy vậy với lựa chọn của Giang Nhân Ly Uồn Tố Thu cũng hoàn toàn ủng hộ Sau khi Uồn Tố Thu gặp chuyện không may Giang Nhân Ly chỉ viết ôm mẹ khóc Giang những Mẹ hung hăng xáo hướng cô một trận Mẹ Tù Lăng đứng ở ngoài cửa phòng bệnh chờ Giang Nhân Ly, cô chỉ đứng bên cạnh xuân bệnh, không nói gì, cũng không như những người khác, nhìn bệnh nhân bằng ánh mắt chờ mong. Giang Nhân Ly liếc nhìn mẹ Tù Lăng, lúc mẹ em mới bị bệnh, em thật sự rất mong mẹ tính lại, nhưng hiện tại em lại muốn mẹ cứ như vậy, vĩnh viễn đương tính lại. Vì sao? Bởi vì mẹ tính lại, sẽ phải tiếp tục đối mặt với cuộc hôn nhân thất bại của mình, không bằng cứ thế này thì hơn. Em suy nghĩ quá cực đơn rồi, như vậy cũng không có nghĩa là... sẽ Nhân lì cắt nghen lời anh. Mẹ em không giống như những người phụ nữ khác, những người phụ nữ kia đều có nhu cầu về vật chất trong cuộc sống. Nhưng mẹ em thì không, những thứ đó mẹ em đều đã có được. Cho nên, những tổn thương trong hôn nhân đối với mẹ mãi mãi là vô hạn anh không hiểu được đâu mẹ tu lăng không hề mở miệng thực ra anh hiểu rất rõ xe nhân ly đi đun nước nóng sau đó là người cho uống tố thu cô hèn thẳng đều đến đây là người cho mẹ một lần dù không nhiều nhưng cô vẫn rất kiên trì ở đây y tả là hết phần sự của họ Mỗi ngày đều là người cho bệnh nhân để phòng ngừa các bệnh ngoài da. Thực ra, cô cũng hiểu, ngày nào cũng làm đi làm lại một chuyện như vậy sẽ rất nhàm chán. Cho nên, cô mọi tháng đều đến thân và lao người cho mẹ một lần, tận tâm tự mình làm hết. Dạ uồn tổ thu cũng không tốt, hơi khô, nhưng con mắt bà vẫn nhắm chặt. Nếu như không phải bà còn thở, thì Giang Nhân Ly sẽ thực sự tưởng rằng Bà đã không còn. Mẹ Tù Lăng đứng bên ngoài hành lang một hồi lâu xa ông đó mới vào trong. Xe nhân ly biểu tình rất kỳ lạ, khá nghiêm túc. Mẹ Tù Lăng chẳng bao giờ thấy cô nghiêm túc như vậy. Mọi người đều nói, tính cách của chị giống với mẹ hơn. Còn em chỉ là màn vẽ bên ngoài giống mẹ mà thôi. Cô dừng một chút. Mình như nhớ tới thời còn trẻ, nhưng chính mẹ lại nói, tính em giống mẹ nhất, chỉ có điều, chị giống về mặt chính diện, còn em lại giống về mặt phản diện. Mẹ tu lăn hiểu, cho nên chị gái em học làm kinh doanh, còn em lại trốn tránh. Xen Nhân Ly gật đầu, thật ra trong một số chuyện em và mẹ cũng có lựa chọn giống nhau. Ví dụ như tuyệt đói sẽ không chấp nhận chia sẻ chồng mình với người khác. Đương nhiên, cũng tuyệt đói không thể cho chồng mình suy nghĩ đến việc tệ nhân chi phúc. Mẹ Thu Lăng nhớ mai, em đang cảnh cáo anh. Em nào dám? Giang nhân Ly ra khỏi phòng bệnh, sau đó gặp y tá nói chuyện một lúc rồi mới chuẩn bị đi về. Mẹ Tu Lăng suy nghĩ về những điều cô vừa nói. Cô tuyệt đối sẽ không bao giờ nói những lời vô ích như vậy. Anh đều hiểu rõ ý cô. Đi được vài bước, Sen Nhân Ly liền dừng lại. Cô thật không ngờ ở đây lại gặp được Trần Tư Giao. Mẹ Tu Lăng nhìn ánh mắt Sen Nhân Ly, sau đó hỏi, em quen cô ấy. Sen Nhân Ly hỏi lại, lẽ nào anh cũng biết gì trơn? Mẹ Tù Lăng từ chối cho ý kiến, không lâu sau chắc hẳn sẽ là dịp phu nhân. Sang Nhân Ly cười Thật khó có dịp chúng ta cùng quen biết một người Trần Tư Giao dắt tay một đứa trẻ đi tới Sau đó ngồi xuống trước mặt đứa bé nói Lại đây chào cô chú đi Đứa trẻ rất ngoan Rất mà mồm mau miệng mà cất tiếng chào Sang Nhân Ly ngồi xuống nói Thật đáng yêu Trần Tư Giao nói là có chuyện muốn nói với sen Nhân Ly Cho nên anh lên xe trước chờ cô Trần Tư Giao so đầu đứa trẻ Em thích trẻ con như vậy Sao không xin lấy một đứa đi Cũng có lúc em có suy nghĩ như vậy Chị chỉ là chó ngáp phải rùi thôi xem nhân ly nhìn Trần Tư dao Sao chị lại đến đây Nhớ chuyện cũ Đến thăm lại Trần Tư dao ôm đứa bé Nhìn về hướng cầu thang Xe nhân ly có vẻ rất hiểu ý cô chị đã buông xuôi rồi sao? Trần Tư Dao nghiêng đầu nhìn xem Ngân Ly, thực ra cũng phải cảm ơn em, mọi chuyện đã qua nhiều năm như vậy rồi, hà tất phải tính toán nhiều. Xem Ly gật đầu, ở đây đã xảy ra chuyện gì sao? Trần Tư Dao chỉ lên phía cầu thang, ở đây chị phải hiện ra chị yêu anh ấy, nhưng không chịu thừa nhận mà thôi. Năm ấy Trần tự giao nói với dịp Phúc đinh rằng cô chỉ trả thù anh, chỉ lừa dõi tình cảm của anh mà thôi. Vậy mà, người đàn ông kiêu ngạo này lại không quan tâm mọi chuyện mà Nguyễn Ý cùng cô nói là tình xưa, không tính toán bất cứ điều gì. Trần tự giao nhớ rõ ngày ấy, anh đưa cô đến đây, muốn cho cô gặp thánh di. Cô nói cô vĩnh viện cũng sẽ không tha thứ cho anh, sau đó xoay người bỏ đi. Người kiêu ngạo, Hoặc cười như dịp hút đình, vẻ ma lại quỳ gói trước mặt cô, cầu xin cô đừng ra đi Trong nháy mắt, cô phải thừa nhận, hỏa sa, cô thật sự đã động lòng với anh Vì phi, cô quá yêu anh cho nên mới vội vã ra đi Xe nhân ly, thở dài một hơi, dịp học trưởng đúng là si tình, có điều cũng đã vỡ mất mộng đẹp Trần Tư Giao hỏi lại Em nói, những chuyện bí mật vốn dĩ cần phải được giữ kính, nhưng cuối cùng, chị cũng đã nói ra với em rồi. Em nói xem đó là vì sao. Giang Nhân Ly suy nghĩ một chút. Có rất nhiều chuyện có thể giữ trong tim, nhưng không thể nói ra. Mà đã là chuyện không thể nói ra lời, thì Vĩnh Vĩ sẽ không thể quên được. Đúng là một người phụ nữ thông minh Nói một chút lập tức hiểu Trần Tư Giao kéo tay đứa bé Đứng lên sau đó kéo từ sang Nhân Ly Cô gái xinh đẹp Chúc em hạnh phúc mỹ mãn Cảm ơn chị Trần Tư Giao bảo con cúi đầu chào từ Việt sang Nhân Ly Giân Nhân Ly cười đáp lại Cô Vũng Ninh mứa miệng hỏi Trần Tư Giao Đứa trẻ này là con cô ấy phải không Nhưng rất rõ ràng Cái câu mẹ của thằng bé đã nói lên tất cả, đứa bé này hẳn là đã được 6 tuổi, rất trùng góp với thời gian xảy ra sự kiện kia, trên thế giới này luôn luôn có rất nhiều chuyện như vậy. Dịp hút đinh không biết rằng Trần Tư Giao đã sinh cho anh một đứa con, nhưng anh vẫn kiên trì chờ cô, vẫn kiên trì yêu cô, những chuyện cũ trước đây cùng lắm chỉ như mây gió thoáng qua. Diệp Phúc Đình vẫn cứ chờ đợi cô, ngày này qua ngày kia, không hề xuất hiện người thứ ba bên cạnh anh, chỉ có duy nhất một mình cô. Xe Nhân Ly cảm thấy kiện tỵ với Trần Tư Giao, cô nghĩ đến mạc tu lăng vẫn đang ngồi trong xe chờ mình. So với Diệp Phúc Đình, thật ra mạc tu lăng còn kém xa. Cô đứng dậy khỏi ghế, bây giờ mới đi ra bãi đổ xe. chương 34 Hóa ra, mạng phụ nhân cũng không hề nhàn rỗi. Xem nhân ly buồn ở nhà, cô bắt đầu quan tâm tới tin tức xảy trí, vì chất lượng phim ảnh cũng nghe khiên thấp, chẳng có lấy một chút xả trí nào đáng để xem. Dưới thể thao cũng không đến khoảng nào, chỉ ít sẽ có tin tức ai đó đột xảy. Xe nhân ly nhớ tới còn học cao trung, có một học nam từng tranh chọc, mấy loại báo chí này Đều có thể bịa ra được Nhưng có một lậu nhất định là sự thật Mọi người hoàn toàn suy đoán không ngứt Bạn học đó ôm bụng cười lớn Ngày tháng năm Mọi người ồ lên Tuy nhiên đúng là chỉ có cái này Thật không thể thật hơn đèn trong lúc bùng chán Bỗng nhiên sen nhân ly Nhận được tin nhắn hiện ra ngoài cặp Số điện thoại này không có trong danh bà của cô, nhưng đối phương đã coi sợ họ tên cô, vậy thì chắc chắn không phải là gửi nhầm tin. Có điều, Giang Nhân Ly cũng chia nghĩ là tầng ngã trữ nhàn sỏi không có việc si làm nên mới đùa dai. Giang Nhân Ly đứng dậy thay quần áo chuẩn bị ra ngoài. Đến quán cà phê trực hẹn, Giang Nhân Ly mới phát hiện ra suy đón của mình hoàn toàn sai. Mạc phu nhân Người phụ nữ cung kính chào Giang Nhân Ly Giang Nhân Ly hầu như đã đón ra được Cô gái này muốn làm gì Cô ta chính là cô gái lần trước Đẹp áo khoác Đến nhà trả Xem ra quả đúng là giang xảo Giang Nhân Ly ngồi xuống Thời thái thông dông Trên mặt biểu tình có phần kiêu căng Chào cô Tôi là nhân viên của Bắc Lâm Tên là Bạch Hiểu Hiểu Giang Nhân Ly bươn gián trà Lên ngắp một ngầm nhỏ. Cô Bạch, cô nên biết rằng tôi không có hứng thú với tên của cô. Sắc mặt Bạch Hiểu Hiểu rất không tốt. Tôi biết tôi đang nản phí thời gian của cô, nhưng tôi nhất định phải tìm gặp cô một lần. Ồ, sang nhân ly kéo dài sọng. Tôi rất muốn biết có chuyện gì mà cô không thể không gặp tôi. Bạch Hiểu Hiểu vần về tay, ánh mắt mập mơ. Tôi biết... Những lời tôi nói có thể là không tôn trọng cô, nhưng tôi vẫn phải nói. Tôi muốn ở bên tu lăng. Sàng nhân ly bị hai tiếng tu lăng kỳ làm cho buồn nôn. Cho đến bây giờ, cô cũng chỉ gọi cả họ tên mẹ tu lăng. Vậy mà, đột nhiên cái tên thân mật kia lại từ trong miệng người xa lạ nói ra, hòa xa, cảm giác là như vậy. Ồ, sàng nhân ly mở miệng cười. Cô muốn được ở bên chồng tôi là ý này sao? Bạch Hiểu Hiểu đỏ mặt ngực đau Vậy cô đi tìm anh ấy đi Cô tìm tôi làm gì Chúng tôi đã ở bên nhau rồi Cho nên muốn mẹ phu nhân giúp đỡ Giang nhân ly cười chăm chọc Việc này thật đúng là hài hước Cô gọi tôi là mẹ phu nhân Vậy mà còn muốn tôi giúp đỡ hai người Bạch Hiểu Hiểu lập tức đổi giọng Xin Giang thiếu thư giúp đỡ Giang Nhân Ly gõ nhẹ ngón tay lên bàn Không hề căng thẳng Cũng không lo lắng Chỉ chậm rãi mở miệng Cho tôi biết lý do tôi nên giúp đỡ hai người Tù Lăng từng nói Có rất nhiều sở thích của anh ấy và cô không biết Anh ấy sợ rằng Không thích cùng cô đi du lịch ở vùng ngoại ô Nhưng cô vẫn lời kéo anh ấy đi Đồ uống anh ấy thích cả nước khoáng Nhưng cô 5 lần mấy lượt bắt anh ấy uống nước nho Mỗi ngày sau khi tan ca Anh ấy đều mệt mỏi mà cô lại cần quấn quýt kẻ vã với anh ấy, cho nên... Bạch Hiểu Hiệu bắp mái miệng, cô cảm thấy bản thân đã thể hiện rất rõ ràng. Anh ấy rõ ràng còn thích đi du lịch ở nông thôn, nhưng vẫn cùng tôi đi. Anh ấy thích uống nước khoáng, nhưng vẫn đồng ý uống nước nho tôi mang đến. Anh ấy rõ ràng hết sơ lam về nhà mệt muốn chết, lại còn bị tôi lên phiên Nhưng anh ấy vẫn về nhà hàng ngày Cũng không có chán ghét tôi Cô nói xem Anh ấy làm nhiều việc như vậy Không phải là đã chứng minh Anh ấy thích người vợ này rồi chứ Nói vậy Cô còn ở đây nói mấy lời này làm gì Mà kiểu hiểu kinh hải Thế nhưng Hai người kết hôn lâu như vậy Cô vẫn chưa có con xem nhận ly nhẹ, nhẹ nhẹ nhìn cô ta Tôi không có con Lẽ nào cô có Bạch thiểu hiểu sật minh Đúng vậy, cho nên tôi mới đến tìm cô Giang Nhân Ly cười rất hài lòng Tốt quá, vậy cô cứ sinh ra đi Sinh rồi sao cho nhà họ mạc nuôi Đương nhiên, tôi sẽ không nuôi Có điều như vậy cũng không tồi Nghe nói sinh còn rất phức Có thể không mai mà chết Trời mới biết tôi sợ chết đến thế nào Giờ có người giúp tôi xin cũng tốt Nhưng trước hết tôi muốn hỏi Cô Bạch Cô xác định sau khi sinh hạ Đem đứa con đó xét nghiệm DNA Sẽ có khả năng lớn tương thích với mẹ Tu Lan chứ Xen Nhân Ly cười rất hài lòng Mạch hiểu hiểu biến sắc Tức giận Hai người vốn là kết hôn về chuyện kinh doanh Cô không mang lại hạnh phúc cho anh ấy Sao còn muốn chiếm hữu anh ấy Cô Bạch Cô thật là kẹn nói cây kẹ buồn cười Mẹ Tô Lan đâu phải trẻ con Nếu như anh ấy không muốn ở cùng tôi Từ khắp anh ấy sẽ đi Không cần đến cô ra mặt Bà thiểu hiểu tức giận nhìn sang nhân ly Lẽ nào cô dùng túng tôi và tôi lăn lén lút ở cùng một chỗ Sang nhân ly làm như bừng tĩnh đại ngộ Lẽ nào cô mong muốn tôi dùng thủ đoạn đối phố với hai người Hay là để tôi nghĩ xem Có lẽ nên để cho anh họ tôi ra tay Anh ấy thần thủ bất phàn Bà thiểu hiểu sắc mặt biến đổi Cô muốn làm gì Giang Nhân Ly đứng dậy Rất cảm ơn cô đã giúp tôi lấy lại tinh thần Trong lúc tôi rất buồn chán 100 đồng này còn như là trả thù lao cho cô Hẹn gặp lại Bạch Hiểu Hiểu lập tức đứng lên Cô không muốn như tôi nói nốt Nói một vừa hai phải không vui Nhiều hơn sẽ khiến tôi buồn nôm đấy Giang Nhân Ly xoay người nhìn cô ta Cô Bạch, có phải cô cảm thấy công việc hiện tại không tốt không? Xe Nhân Ly sẽ khỏi quán trà, tâm tình cũng thoải mái hơn rất nhiều. Cô tất nhiên hiểu rõ và thiếu hiểu là ám chỉ cô một thứ gì đó. Cô đương nhiên không thể cho người khác được như ý, một chút tiền cũng không nhiều lắm. Mẹ Tu Lăng trở về rất muộn, nhưng Xe Nhân Ly vẫn đợi anh, cất áo khoác và lấy dép cho anh. Mẹ Tu Lăng đã mắc qua cô mấy lần, rất bình thản mà xoa đầu cô. Xe Nhân Ly trong lòng thầm nghĩ Anh rõ là đã coi cô như thú cưng mất rồi, còn xoa cái đầu cô. Cô biểu môi, đẩy anh vào phòng tắm, sau đó đi tìm áo ngủ đến cho anh. Cô ngồi ở ghế sofa, suy nghĩ rất lâu không có chí tiến thủ. Hóa ra, cô đã không hề tự giác lo lắng cho chồng như một người vợ đúng nghĩa. Mẹ tu lăn vô ra ngoài liền thấy cô lười biển ngồi trên ghế Anh phát hiện ánh mắt cô Như đen mãi mê suy nghĩ nghi ngẫm điều gì Anh cảm thấy buồn chán Người ta đều nói Cách 3 năm là một thế hệ Mà anh chỉ hơn cô 2 tuổi Sao lại có cảm giác khác nhau nhiều đến vậy Anh đi đến ngồi bên cạnh cô Cô nhìn anh Cười thành tiếng sao đỏ nhèo mắt hỏi Công ty anh có một nhân viên Tên bạch hiểu hiểu Anh gật đau, làm sao? Anh có dự cảm không tốt? Hai, cô thở dài một hơi, sao trước đây em không phát hiện ra anh đã có mị lực đến mẹ nhỉ? Có thể khiến em xa chân vào tiết mục phụ nữ tranh chồng cơ đấy. Mẹ tu lằn hạ con ngươi trong lòng khẻ động, lập tức hiểu cô ám chỉ điều gì? Anh đưa tay cầm lấy cầm của cô. Anh thấy em có vẻ rất hay lòng. Anh có vẻ dùng sức quá mạnh cô cảm thấy hơi đau Sao anh không nghĩ là em như vậy là rất tin tưởng anh Anh buông tay cô ra hừ lạnh một tiếng Trái lại anh cảm thấy em lại rất thờ ơ không thể quan tâm Người này thật đúng là khỉ vượt tường Cô vẻ mặt thành khẩn, uyên ổn Em chỉ cảm thấy mắt nhìn người của anh không tệ đến mức như vậy thôi Anh không nhìn ra đây là em đang khen ngợi anh Cô vẫn cười, tiến lại gần anh Đúng là em đang khen ngợi anh Anh liếc xéo cô Đưa tay cù nít cô Giang Nhân Ly cười liên tục Được rồi, được rồi, đúng là quen báo tư thụ Lúc này anh mới bỏ tay ra Cô vẫn còn đang nghi ngã cười Anh bị cô cười đến không còn hứng thú nữa Lập tức muốn rời đi Giang Nhân Ly lênh lẻ ôm lấy cổ anh Rồi mắt linh động nhìn anh Anh nhớ mắt Em muốn làm gì? Còn thiếu rõ ràng sao? Giọng nói không hề có một chút xấu hổ. Anh mạnh mẽ nuốt nước bọt, sau đó nhanh chóng đè lên người cô, những nụ hôn rơi xuống. Trong phòng không hề yên tĩnh, nam nữ trên tivi đang tranh luận không ngớt, nhưng hai người bọn họ trên sofa cũng không có hứng thú nghe. Lúc anh đã rộng tin, cô tiếng sát bên ta anh nói, kỳ thật ảnh cũng rất muốn, mới tích cực như thế. Mẹ tu lăng, Thật ra rất hiểu, anh nhìn cô nói, anh thích cái chữ củng kia của em. Cô lấy chân đạp anh, nhưng hai chân anh đã nhanh hơn cố định chân cô lại. Thật ra, anh chỉ đáp lại sự chủ động của em mà thôi. Hôm nay tên tình anh không tồi, chắc chắn là đã ăn bớt được tiền mồ hôi nước mắt của người lao động. Có thể khiến người khác cam tâm tình nguyện Đem tiền mồ hôi nước mắt của họ Ra biến thành của anh Việc đó cũng cần dùng để mãn lĩnh Giang thương Mẹ Tù Lăng hôn hăng hôn lên môi cô Cô ngay cả hồ khắp cũng quên Anh tàn bạo mở miệng nói Bây giờ mời em im miệng cho anh Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ If we had just met When it ends I will stay the same And after the Seems like everything's gone So let my heart realize I need you My love for you has all always been retained It's God's secret so I can't hold it back I just need you to show for you has a is be